Nhà nghỉ không nhìn ra biển Điều tốt nhất mà một người có thể làm khi trời mưa là mặc kệ trời mưa Henry Walsworth Longfellow Tập quảng cáo viết rõ ràng rằng Nhà nghỉ nhìn gần ra biển Tôi dám bắt lại rồi hình dung ra những làn chó thoang thoảng Dị mặn đồng của biển Những cây họ cọ lung đưa trong gió Và những hạt cát ấm áp Lèn lõi giữa kẻ chân Lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi Là vào ngày 16 tháng 3 Và năm nay Tôi muốn ăn bừng ngày này trên bãi biển Khi tôi bài toán quyện giọng đó Với chồng tôi là Dan Anh ấy liền lầm bầm phản đối Anh không có muốn trùng lẫy bẫy Trên bãi biển Mertel Trong lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng mình đâu nha Ôi trời đất ơi Vào tháng 3 Thời tiết ở bãi biển Myrtle sẽ ấm lên mà anh. Hơn nữa, chúng ta sẽ được hưởng giá thấp. Hãy nghĩ về những bữa tối có món tôm tươi ngon tuyệt đi anh. Chúng tôi tới bãi biển Myrtle vào buổi chiều thứ bảy và là khách duy nhất trong cả khu nhà nghỉ này. Đèn trừng trần nhìn tôi khi chúng tôi chuyển đồ đạc từ xe vào. Một cơn mưa lạnh dỗ cho mặt chúng tôi, rác buốt Thôi nào, thoải mái đi mà anh. Chúng ta hãy vào phòng và mở đồ đạt ra. Em chắc là thời tiết sẽ ấm lên thôi mà. Anh cũng mong là vậy. Chúng ta sẽ chẳng thể nào ngồi trên bãi biển nếu như nhiệt độ ngoài trời chỉ có 17 độ C. Chúng tôi mở cửa vào phòng và công nhận là phòng của chúng tôi có thể nhìn ra biển đúng với lời quảng cáo. Chỉ có điều bạn cần một chiếc kính diễn giọng để có thể nhìn thấy được biển. Ở đây chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Mấy cái thùng trác và bãi đậu xe có trải dựa đường Ngày hôm sau, dị tôi đã nài nỉ Nên đem và tôi đã cùng mặc đồ bơi đi ra bãi biển Chúng tôi mặc thêm quần áo ấm bên ngoài Vì thời tiết vẫn còn khá lạnh Lối đi có vắng lót bằng gỗ dẫn ra biển Thật giống giảng lý trường thành của Trung Quốc Nó trải dài tiếp tấp Dẫn qua vùng lầy lội và mấy đụng cát Chúng tôi đã trượt chân những mấy lần Khi đi dọc theo các tấm dáng cổ ghề, thì thoảng chúng tôi còn dắp vải những cái đinh đóng xuống đền. Cuối cùng chúng tôi cũng tới biển. Một làn gió mạnh trích qua những trụng cát. Tôi cởi bộ quần áo ấm ra và tắm đắng. Trời em có điên không dạ? Sẽ chẳng có làn da nâu nào hết mà em sẽ bị viêm phổi đó. Đèn bảo. Chỉ 5 phút bị nổi da cà và lạnh tới phát rung đã khiến tôi tin rằng Đèn nói đúng. Tôi mặc quần áo ấm trở lại, rồi gợi ý chúng tôi nên đi dạo một chút để cho người ấm hơn. Sau khi cài chặt chiếc áo khoác và bỏ cả hai tay vào trong túi, chúng tôi bước nhanh xuống bãi biển trắng dẻ. Trên đường trở về, chúng tôi nhận ra là thủy triều đã lên và giờ đây nó tạo ra một dũng nước cạn, chắn gan qua đường. Trời quá lạnh nên chúng tôi không thể nào lội chân trần qua đó được. Nhưng cả hai lại không muốn đi vòng qua nó. Cả hai chúng tôi đều nóng lòng muốn trở lại căn phòng ấm áp của mình. Anh à, chúng ta có thể nhảy qua cái vũng nhỏ này mà, nó không có lớn lắm đâu, mình thử đi anh. Tôi sải đôi chân dài trong không khí, giậm vượt qua dũng nước chẳng chút khó khăn. Tôi tiếp đất ngay sát bếp nước và chỉ bị ướt dài. Tới lượt anh đó, cố lên, anh làm được mà. Đèn vung cánh tay, chạy lấy đà rồi lao lên không như một mũi tên. Đầu tiên anh hướng lên trên, sau đó anh lại chuối xuống dưới Anh tiếp đất ngay giữa dũng nước, làm cho nước bắn tung tué Đầu gối anh dúng sâu xuống làng nước lạnh Mắt anh căng ra, mũi phòng lên, còn răng da vào nhau lập cập Nhưng rồi anh cười to, như tôi đã cười khi chứng kiến tai nạn bất ngờ của anh Chúng tôi dội dã đi về phòng mình trước khi anh bị đông cứng hoàn toàn Thời tiết không có chút cải thiện nào trong suốt tuần đó Chúng tôi đành phải ké thăm các cua buôn bán lớn Và cố ăn thật nhiều hải sản vào mỗi tối Để bù đắp lại những thiệt hời Trong kiện kỹ và ngày lễ kỷ niệm này ừ. Có thể thời tiết còn tồi tệ hơn đó chứ Tôi nói với Dan Khi chúng tôi đang trên đường trở lại Walk Sao lẽ vậy? Trời đã mưa suốt cả tuần Còn nhiệt độ thậm chí chưa tới 18 độ C kia mà Anh ấy đáp lại à, tất cả chỉ làm vấn đề cách nhìn nhận thôi đen nè em chỉ nghĩ biết đâu chúng ta có thể đã gặp bảo thì sao Tru degree